Quý thân giả thân mến, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận xét về tác phẩm Những đứa trẻ mắc dịch của nhà văn Trần Nhã Thụy như sau. Truyện có đề tài ảo thuật, tất nhiên trong truyện có vô số ảo thuật gia đi đi lại lại, từ những nhà ảo thuật chuyên nghiệp như ông Hoàng Bồ Câu, Thần Bài Tùng Xẻo, đến con nhà nòi như Vĩnh Hy, và những đứa trẻ mê ảo thuật như Trà Đá, Tuấn Anh. Điều kỳ lạ là trong truyện có một đứa nhóc ảo thuật gia đại tài, Đó là bé bông, một đứa trẻ khoác chiếc áo tự kỹ nhưng ẩn chứa bên trong một khả năng thấu thị tuyệt vời. Và trong phần trước của truyện thì quý vị đã được nhà văn Trần Nhã Thụy giới thiệu khá hấp dẫn về trà đá. Với niềm đam mê ảo thuật, về bé bông có khả năng khác người, về Tuấn Anh có tật nói ngược rất dễ thương. Một câu chuyện về những đứa trẻ ở sớm lao động cùng niềm đam mê và tình bạn hiện dần qua từng trang viết của tác giả. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị theo dõi những diễn biến tiếp theo trong truyện dài Những đứa trẻ mắc dịch của nhà văn Trần Nhã Thụy qua giọng đọc của Vân An Trong buổi sáng mà thằng mặt nạ Tuấn Em đi bệnh viện, thì thằng trà đá đi hiệu sách cũ Chuyện ở bệnh viện thì kể ra nghe rất chán, vì thường là bác sĩ sẽ không nói gì Chỉ đưa mắt dòm dòng, dòng, đưa tay ấn ấn, rồi rút bút ra, giết soạt cái toa thuốc Rồi thì phẩy phớt cái tay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 Ban đầu nó cứ hình dung phía sau đống sách cũ chất cao ngất ngoài cửa kia Sẽ là một chú người gầy gò, mắt đeo kính cận dày cột Hoặc là một ông già, trâu tóc bạc phơ Nhưng hoàn toàn trái dưới hình dung của nó Chủ tiệm sách cũ là một bà xùm xùm, vé đi béo Tức là rất là mập, vô cùng béo phì Tóc thì son tích, móng tay sơn màu xanh đọt chuối, nhìn trất quái Cái bà này bà ốm nhom ốm nhất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 Thằng trà đá bắt đầu cuộc tìm kiếm trong hiệu sách cũ. Nó hơi ngạc nhiên là hiệu sách không có một khách hàng nào ngoài nó. Trong khi tìm, thằng trà đá nhìn thấy một chồng truyện tranh Lucky Luck. Nó cảm thấy nhớ nhóm tứ quái đanh tinh hơn là chàng ca bùi nghèo miệng ngậm cọng cỏ khô Lucky Luck. Nghĩ về nhóm tứ quái đanh tinh khiến nó luôn mắc cười. Tụi bạn vẫn thường nói nó là Avareldantin, còn thằng Tuấn Anh là Joe Dantin. Một thằng cao nhồng, một thằng lùng xịt. Nhưng tao cao mà không có đần. Còn thằng Tuấn Anh lùng nhưng phúc hậu ngang mày Thằng trà đá với thằng Tuấn Anh luôn đính chính như vậy. Thằng trà đá rút đại một cuốn trong trồng truyện tranh. Ngay từ trang đầu đã thấy nhóm Tứ quái đanh tinh dùng muỗng đào ngục. Mắt cười không chịu nổi. Thằng trà đá thầy cuốn lất kỳ lất xuống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 Những cô con gái này chắc học khoảng lớp 9 Nó phải cơ bằng chị như mấy chị này không có chị nào cao bằng nó Bù lại nhìn chị nào cũng xinh tươi Tóc uống xoăn vàng que Mặt đánh phấn trắng Môi tô son hồng Nên trông càng xinh tươi Không chỉ riêng thằng trà đá Mà nhiều người ngoái nhìn đoàn con gái đạp xe đạp xanh Chợt thằng trà đá thấy một cô gái Như nheo mắt cười với mình Thật không thể tưởng tượng được Cái chị trông rất xinh trất cá tính ấy, lại đá lông nheo mình. Thằng trà đá đứng ngẩn ngơ. Trời chợt có một tiếng la lớn thất thanh. Cướp! Cướp! Cướp! Tiếng la từ hướng ngược lại chứ đoàn con gái đạp xe. Thằng trà nhìn thấy những chiếc ghế nhựa bay dèo dèo ra đường. Những chiếc ghế ném ra nhằm cản đường tên cướp. Nhưng tên cướp đã tổ thoát mất dạng. Lúc này mọi người xúm đông nghịch quanh nạn nhân. Thằng trà đá quanh xe phóng tới, có một bà bận đồ bà ba như chưa đi chợ về. Đứng giữa đường dơ hai tay lên trời như cầu chúa, nhưng miệng lại nói to liên hồi như chửi rủa như quốc ức. Ghê, ghê quá trời đất ơi, ơi trời đất, ghê quá, lại thêm một người bị chặt tay nữa. Những tình cướp trai trai lại chặt tay người để cướp xe, giả man quá, không bạn đâu mà không tím đầu hết bọn chúng đi. Bắt hết bọn xì cây ma túy này tống ra ngoài đảo Đảo điên hết rồi Cướp giữa ban ngày Chặt tay người giữa ban ngày Người đàn bà nói như bị mất kiểm soát Thằng trà đá chen xe cho đám đông Chờ có ai đó xông tí Dùng chân đạp cho cái bánh xe của nó Đó là một anh chân phòng Anh này nhìn thằng trà đá như nhìn kẻ thù Cái thằng này Mày chen vô đây làm gì Coi Có gì mà coi Về mà coi mẹ mẹ Ê, sao tự nhiên chửi tôi? Tao thích chửi thì chửi. Mày làm gì tao? Biến đi. Tôi biến. Làm gì tôi? Mày ngon ha. Du cô mất dạy hả mày? Ê, tôi là học trò, không phải du cô. <cười> mày mà là học trò. Học trò sao không tới trường mà cà nhỏng ở đây? Học trò mà nói chuyện với người lớn. Ê, là sao mày? Ê, kệ tôi. Giờ tao nói lần cuối mày biến Không. Không. Thằng trà đá vừa nói chưa giứt lời thì anh chân phòng chung tay tá vào mặt nó một cái bóp. một cuú tác trời chán khiến cho thằng trà đá loạn chọn té khỏi xe liền sau đó anh dân phòng dung gậyệ cho lưng nó thêm một cái thằng trà đá ẹo người miệng nó lên chị đau nhưng nó không kêu la đám đông không để ý tới thằng trà đá anh chân phòng đứng ch chân tay phải cầm gậy đập đập vào lòng bằng tay trái chân giậm dậm, dậm miệng phun nước miếng phì phì. Mẹ mày, tao đã nói là đừng có chọc tức tao rồi mà. Thằng trà đá nhìn anh Dương Phong bằng ánh mắt nảy lửa căm thù, rồi nên ráng dựng xe lên, dắt cho khỏi đám đông, mỗi lúc một đông. <cười>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 Thằng trà đá cũng từng có ý nghĩ ngớ ngẩn, chớ dẫn, lẫn thửng về chiếc gương soi khi ngồi một mình ở tiệm hớt tóc. Nếu tiệm hớt tóc mà không có chiếc gương thì sao ta? Thì ba nó chẳng hớt tóc được như thường, nhưng khách hàng không thể biết tóc mình đẹp hay xấu. Sau khi hoàn thành, ba nó cũng chẳng cần tấm gương đưa qua đưa lại, nâng lên hạ xuống sau ó khách để họ kiểm tra xem tóc phía sau đã dự ý hay chưa. Không có gương thì chẳng biết tóc mình xanh hay đỏ, đen hay trắng.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 Dạ mặc dù nó biết ông sẽ không quất nó rơi nào, nhưng ông sẽ nói nhiều câu nghe nhức óc lắm, hoặc là ông sẽ bất thình lịnh, lấy tay gõ lên đầu nó một cái đầu điếng. Đầu là nơi được kính trọng, thằng trẻ đá rất ghét bị gõ đầu, nó cũng không thích bị nói móc hay làm mắng nhiếc, nó ghét cay ghét đắng khi bị người khác sải sễ bằng lời nói. Tất nhiên những ai đánh nó, dùng bạo lực với nó thì nó cũng ghét cay ghét đắng. Như lúc này đây, nó cảm thấy vô cùng căm ghét ông dân phòng kia. Không chỉ mặt nó bị bầm, mà lưng nó thì đau điến. Một đường lằn rướng máu ngang lưng. Không soi gương thì nó cũng biết như thế. Cũng may là dấu dết ở lưng có thể che giấu ông già nói được. Thôi kệ đi, giờ chỉ cần làm tan dết bầm ở mặt. Nhưng làm sao mà nó tan liền được? Lúc đó thằng trà đá cảm thấy thật chán nản. Nhưng rồi... Nó bỗng thấy trong gương hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của cô gái cưỡi xe đạp xanh. Chỉ ấy như vừa thổi vào tai nó một hơi thở mát lạnh bạc hà. Thằng trà đá bỗng ngoái lại sau lưng, nó biết mình bị ảo giác. Thằng trà đá nằm trên giường suy nghĩ dở dở, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nó không khóa cửa, vì ông già nó có thể về bất cứ lúc nào. Nếu nó chốt ở trong, ông sẽ la lối ầm ĩ. Thực ra thì thằng trà đá không định ngủ.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 Thế hệ tụi con phải học hỏi người Mỹ Nước Mỹ Phải đến nước Mỹ Vì thế mà thằng Tuấn Anh phải trâu dồi tiếng Anh Còn muốn bóng rổ thì lẽ chỉ nhiên Là để cải thiện chiều cao Khi cơn buồn ngủ bất thần ập tới Thằng Tuấn Anh chợt nghĩ Quái Hồi tối mày đi ngủ sớm cho ngủ thẳng giấc Sao bây giờ lại buồn ngủ như thế này Cứ như là giờ uống liền một lọ thuốc ngủ vậy Cơn buồn ngủ như đang bò ngoan một phát Từ bụng lên mắt Khiến mắt thằng Tuấn Anh lại, đầu gật một cái sang bên trái. Trời cơn buồn ngủ lẹn ngoằng một phát nữa, mắt nó lại díp, đầu gật một cái sang bên phải. Thằng Đại Nam ngồi bên cạnh nhìn thấy thằng Tuấn Anh ngủ gật rất buồn cười, thế là nó cười phá lên. Tiếng cười của thằng Đại Nam khiến cho thằng Tuấn Anh giật mình. Cùng lúc đó, cô giáo xinh đẹp Thu Minh đập cây thước kêu cái bổng giữa tấm bảng, phấn trắng bay lả tả.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 Nhưng tiện đối các bạn tại sao khi bối rối hay là lúng túng trước một điều gì đó Thì chúng ta thường hay gãy đầu gãy tay Mặc dù đầu không có chí mà tay cũng không có ngứa Cô Thu Minh nhỏ nhẹ nhưng rành rọt Nói cô nghe coi Tại sao cô đang giảng bài mà em lại cười Em đang đọc truyện Tiếu Lâm hả? Nghe cô hỏi cả lớp chật bật cười Nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghiệp của cô Các bạn chợt nín lại giữa chừng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 Nó thường có những trận cười như xe mất phanh, nghĩa là cười không dừng lại được. Cũng vì tật cười đó, nó được đặt nickname là Nam Đời Ui. Lúc này, cô giáo thù minh đi xuống bàn của Tuấn Anh. Trong tay cô vẫn cầm cây thước dài. Cô gõ cây thước xuống cạnh bàn. Tuấn Anh! Nói cô nghe, xem lại ngủ gật trong lúc cô giảng bài. Tuấn Anh đứng bật dậy, mặc dù cô giáo thù minh không bảo nó đứng dậy. Tuấn Anh biết mình có lỗi, nó khẽ thưa. Dạ thưa cô, dạ em cũng không biết tại làm sao Dạ tự, tự nhiên em bờ bờ ngờ, bờ ngờ khủng khiếp Dạ em nói cái gì? Em bờ ngờ là sao hả? Cô giáo thù minh câu mặt Dạ bờ ngờ là, là bờ ngờ Tuấn Anh em giỡn mặt cô hả? Cô thù minh nghiêm dọng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 Khi mình buồn ngủ Trong khi thằng Tuấn Anh Chống chọi với cơn buồn ngủ Thì thằng trà đá nằm tréo chân Ngủ ngon lành Thậm chí nó còn mơ thấy cô gái xinh đẹp cưỡi xe đạp xanh Cô gái mà thằng trà đá đứng ngưỡng tò te Nghĩnh cổ ra nhìn Tên là Tuyết Băng Biệt danh là Băng Hot Girl một mảnh băng nóng bỏng. Khi thằng trà đá thấy cô gái cưỡi xe đạp xanh đá long nhào với mình, không phải là nó bị ảo giác mà hoàn toàn là có thật, như mơ giữa ban ngày. Băng Hugger đã nhiều mắt với thằng trà đá, nhưng lúc đó băng Hugger hoàn toàn không biết trà đá là ai, cũng không có lý do gì khiến cô gái xinh đẹp ấy phải thể hiện tình cảm của mình với một thằng nhóc cao lồng khồng trông hơi quái đản. Chẳng qua là vì đạp xe vòng rất chán. Nên thỉnh thoảng cô gái giả bộ đá lông nheo với một ai đó cho đỡ buồn Hôm đó sau khi đá lông nheo với thằng trà đá Bằng hot girl tiếp tục đá lông nheo với một anh chàng sinh chiên Kết quả là anh chàng này để lạc tay lái Tùng xe máy vào cái xe nước mía Làm dăng cái giỏ cường xé đựng sát mía tung tué như phó bông ban ngày Nếu như có ai đó quay lại cảnh này Đưa cho bằng hot girl xem Thế nào cô gái cũng phá lên cười Băng Hot có tiếng cười giòn tan, vô tư. Nhưng thực sự thì băng Hot thường che giấu nỗi buồn trong lòng. Trước băng là con gái Úc trong một gia đình làm trường ở Trà Chinh. Trên băng là hai chị gái, một anh trai. Khi băng được 5 tuổi thì ba cô bỏ nhà xuống ghe, theo một cô tình nhân trẻ đẹp. Ban đầu mẹ băng nghĩ ông đi một thời gian rồi về, nhưng rồi biệt tích biệt tâm. Thỉnh thoảng cũng nghe những người đi ghe nói thấy ông ấy ở đâu đó.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 Hằng ngày băng phụ mẹ lộp gió dừa, theo anh trai đi bỏ muối dừa trước xe miền Đông cho tới khi xin được chỗ làm ở công ty quảng cáo New Look, chuyên làm event đường phố. Thật ra trước băng làm người mẫu đường phố cũng rất tình cờ. Nếu như hôm đó cô không tình cờ lọt vào mắt xanh của giám đốc Dĩnh Hy. Dĩnh Hy, chàng trai trẻ mới tốt nghiệp đại học kinh tế, về đầu quân cho công ty quảng cáo New Look, phụ trách mảng event đường phố. Giống là một người mê ảo thuật và nhiếp ảnh Trong một lần đi săn ảnh ống kính của Dĩnh Hy tình cờ Dung cho cô gái trong dừa dừa Một cái dừa dừa to lớn Đầy ấp dừa tươi nằm sát bến sông Trên cái nền đó Hiện ra một cô gái trẻ trung xinh đẹp Khiến Dĩnh Hy không khỏi ngạc nhiên Và xúc động Về sau này Dĩnh Hy vẫn còn nhớ hình ảnh Một cô gái đang tuổi mới lớn Mặc áo thun quần sóc Nhảy thoang thoát từ bến sông xuống Những chiếc ghe chở đầy dừa tươi Không ai biết trong lúc nhảy lên nhảy xuống những chiếc ghe đó Trong đầu cô bé tuyết băng nghĩ gì Mọi người chỉ thấy đó là một cô bé sinh động, nổi bật Còn tuyết băng thì thấy như âm thanh của sông nước như đang dây quanh đầy ấp Cô bé thấy mình như ngược dòng sông tuổi thơ Trên dòng sông lênh láng, chiếc tắc tráng lao chung chúc Trong giấc mơ, tuyết băng thường thấy cảnh mình ngồi trên chiếc tắc tráng lao chung chúc chạy hoài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 trong ki thức để cho khỏi nhàm chán, Tuyết Băng thường ngước mắt nhìn trời, nháy mắt với những ngôi sao. Khi làm quen, Dĩnh Hy ngạc nhiên khi biết Tuyết Băng đang là thành viên của một nhóm skateboard, tức là lướt ván đường phố. Còn Tuyết Băng thì ngạc nhiên khi biết anh giám đốc trẻ ngoài tài chụp hình, còn là một áo thuộc gia đường phố rất được các bạn trẻ hâm mộ. Tất nhiên là còn nhiều điều Dĩnh Hy mà Tuyết Băng chưa biết. <cười> Sau khi đạp xe dòng dòng Trong một số cung đường đã được định trước Buổi trưa họ tập trung về giam phòng công ty Đích thân chỉnh Hy cộng phong bì thủ lao Đưa cho từng người Xong Vĩnh Hy nói với Tước Băng là Nếu cô không bận gì Thì anh sẽ mời đi ăn trưa Tước Băng nghe mời ăn trưa thì nhí nhảnh Ok Vậy là trưa nay em khỏi phải tốn tiền rồi Anh chỉ nói là mời em đi ăn Chứ đâu có nói bao ăn Mời ăn với bao ăn rất khác nhau đó nha Vĩnh Hy nói đùa Ờm, um, nếu vậy thì thôi em gặp bánh mì cho đỡ tốn Tuyết Băng lấu lĩnh Anh giỡn thôi, bao em cơm văn phòng máy lạnh đàng hoàng Vì hôm nay em làm rất tốt Dĩnh Hy nói Vậy mới đúng chứ, em cảm ơn anh Tuyết Băng cười chui chẻ Từ đầu cây gậy nở ra bông hoa hồng Phủ chiếc khăn trên lòng có bồ câu biến mất Rồi chợt tìm thấy trong túi áo Đặt trái bóng bàn trong lòng bàn tay Nắm chặt, thủy nhẹ một cái Xòe ra Trái bóng bàn biến mất Dân dân và dân dân Có thể nói từ trẻ tới già Dù trai hay gái Ai cũng khoái coi trò ảo thuật Cái hay của ảo thuật không phải là biến mất Mà là biến mất rồi hiện ra Nếu chỉ biến mất mà không hiện ra Thì không phải là ảo thuật Đa số trẻ con thường nhầm lẫn ảo thuật với phép thuật. Người lớn đa số biết trò ảo thuật đều có mánh khóe hoặc công cụ hỗ trợ. Nhưng không biết đó là công cụ gì, mánh khóe ra sao. Có người nắm trong tay công cụ nhưng không diễn trò được. Họ dễ làm bể mánh. Có người không có chuyên sân khấu. Nói cho cùng trò ảo thuật là sự yêu thích, đi cùng với sự rèn luyện, khổ luyện không ngừng. Nói chung... Ảo thuật là một thứ dẫu biết nó không phải phép thuật mà vẫn mê hoặc mọi người Luôn luôn mê hoặc mọi người Đặc biệt, ảo thuật luôn bỏ bùa những bạn trẻ Đó là một đoàn trích từ cuốn sổ tay được viết bởi bút bi mực tím của Dĩnh Hy Một nhân vật mà đáng lẽ phải được xuất hiện từ đầu cuốn truyện Một cuốn truyện về ảo thuật Nhân vật nhà ảo thuật được ưu tiên xuất hiện từ đầu là một lẽ đương nhiên Nhưng giống nhẹ nhàng và kiêm túng, chàng trai trẻ Vĩnh Hy nhường sự xuất hiện cho các bạn trẻ trước. Thực ra thì cho tới lúc này, Vĩnh Hy vẫn chưa được gặp các nhân vật dễ thương như là thằng Trà Đá, thằng Tuấn Anh, thằng Mặt Nạ Tuấn Em, bé Bông, chân dân. Mặc dù vào cuối tuần ở công chiên 30 tháng 4, Vĩnh Hy vẫn thường gặp rất nhiều cô cậu bé dễ thương. Những đứa trẻ khi coi trò ảo thuật đều muốn được biểu diễn dài trò. Có nhiều đứa mong ước sau này lớn lên thành ảo thuật gia Thế nhưng hầu hết khi lớn lên Những đứa trẻ đều từ bỏ mộng ước đó Vì áp lực học hành Vì đáp ứng kỳ vọng dĩ đại của các bậc phụ huynh Có rất ít đứa trẻ theo đuổi giấc mơ ảo thuật Mặc dù luôn thích thú Lúc này Dĩnh Thi ngồi chơi băng hotger Cũng không phải để nói về ảo thuật Mà để bàn về chương trình quảng cáo đường phố bằng skateboard Tức là lướt dán đường phố Bằng Hot Girl là cô gái chơi lướt dán đường phố có nghề. Dĩnh Hy muốn băng tập luyện cho một số bạn trong công ty, để sắp tới họ có thể lướt dán trên đường phố, quảng cáo cho một thương hiệu áo thun. Bằng Hot Girl nói mình có thể tham gia ngay lập tức, nhưng dạy cho mọi người trực dán thì không dám chắc có làm được hay không. Làm được là một chuyện, còn dạy được là một chuyện khác. Trong khi họ còn bàn về công việc, chúng ta có thể tìm hiểu một chút về Dĩnh Hy. Thoạt nhìn, chúng ta có thể nhận ra ngay Vĩnh Hy là một chàng thư sinh, một công tử Còn nhà giàu không thì tiết lộ sao Nhưng dáng ghề nho nhã, nước da trắng hồng Ở Vĩnh Hy có một đặc điểm dễ gây ấn tượng Đó là cặp chân mày nằm ngang đậm đen Cuối mày thì hơi hất lên như một lưỡi mát Cha Vĩnh Hy nói đây là chân mày của võ tướng Cha Vĩnh Hy không phải là thầy tướng số Ông giống là một ảo thuật gia tiếng tâm Ở Sài Gòn cho những năm 80 nói tới hoàng bồ câu thì hậu như ai cũng biết ông Hoàg cha Vĩnh Hy là một ảo thuật gia rất nổi tiếng với những màn biểu diễn với bồ câu nhiều người với do trong người ôngàng giấu hết chim bồ câu của cả thành phố cứ mỗi lần ông chuyển với chim bồ câu thì khán giả cứ há hóc kinh ngạc từ trong người ông lấy ra không biết bao nhiêu là con bồ câu khi khán giả tưởng là con cuối cùng thì lại lòi ra một con nữa Dường như không có công bộ câu cuối cùng, nếu như ông Hoàng không cố tình ngừng lại. Bây giờ, khi nhắc lại trảo thuật với bộ câu, thì các ảo thuật gia đều gọi ông Hoàng là sư phụ. Nhưng đã lâu rồi, mọi người không thấy ông xuất hiện. Nhiều người đoán ông Hoàng đã đi nước ngoài, hoặc ông đã giải nghệ. Cũng có khi có người hỏi chỉnh hy rằng, làm nghề ảo thuật thì có biết ông Hoàng bộ câu hay không? Nghe vậy, Chỉnh hi chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười Thật ra, chuyện của ông Hoàng là một câu chuyện buồn Hồi đó, ông Hoàng hay đi diễn cùng với vợ Trong giai trò phụ tá Về sau, ông nhận một người làm đệ tử Đó là Tùng Sẻo Lúc đó, Tùng Sẻo đã là một ảo thuật gia trong một gánh siết thú Nhưng do mâu thuẫn với trưởng đoàn siết Nên anh ta bỏ đi Tùng Sẻo là một ảo thuật gia nổi tiếng Với những quân bài trong tay Nhiều người gọi Tùng Xẻo là thần bài Nhưng với ông Hoàng Thì Tùng Xẻo vẫn là cậu học trò khiêm tốn Cùng là ảo thuật gia Nhưng quan điểm tính cách hai người khác nhau Tùng Xẻo tập trung luyện những ngón nghề sở trường Để thi thối với các ảo thuật gia khác Còn ông Hoàng thì luôn nghĩ ra những trò mới Để phục vụ khán giả Trò nào được khán giả thích thú Ông Hoàng càng bỏ công phu luyện tập Cho đến tuyệt đỉnh Khi theo ông Hoàng Tùng Sẻo nhận ra mình luôn hụt hơi, ngay cả trà ảo thuật với bộ bài. Nếu ông Hoàng tập trung luyện tập, thì Tùng Sẻo cũng không vượt qua được. Trên sân khấu, khán giả luôn chào đón ông Hoàng bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Còn Tùng Sẻo dù cố gắng, vẫn chỉ là cái bóng mờ. Chính điều đó làm cho Tùng Sẻo đố kỵ, ghen tức. Mỗi khi đi biểu diễn ở tỉnh Lẻ, Tùng Sẻo thường bỏ đi chơi đánh bài, uống rượu. Lần đó họ mượn một sân đình để biểu triển Tối mọi người ngủ trong cái cháy bên hôn đình Tùng xẻo chẳng bỏ đi uống rượu Bị ông Hoàng cảnh cáo Dọa là không chấp nhận làm đệ tử nữa Tùng xẻo nghe dậy thì tức giận đùng đùng Đêm đó Tùng xẻo đi uống rượu say Về quăng mùi lửa đốt cháy thùng đồ nghề ảo thuật Lửa bén cháy luôn những vật dụng xung quanh Đang ngủ, nghe mùi cháy khác Ông Hoàng bật dậy Thấy lửa cháy phần phần Ông Hoàng dục vợ chạy ra ngoài cơ cứu Còn mình tìm cách dập lửa Nhưng chẳng may một thanh gỗ trên mái cháy rớt xuống Ông Hoàng đưa tay đỡ Rồi ngất đi Ông Hoàng tưởng mình đã chết Nhưng may mắn Những người nông dân trong làng đến kịp thời Đưa ông ra khỏi đám cháy Ông Hoàng đã bị gãy cánh tay phải Sau đêm quả hoàng đó Tùng xẻo mất tích Vợ chồng ông Hoàng về lại thành phố Lúc này Bà Hoàng báo cho chồng biết là mình đang mang thai Bà Hoàng vừa lo chăm sóc chồng, vừa lo chăm sóc thai nhi Cuộc sống thật kỳ lạ Sau bao nhiêu năm, vợ chồng bà ao ước có một đứa con mà chẳng được Dù đã uống rất nhiều thuốc thang, đã chạy chữa cả Tây Y lẫn Đông Y. Cho đến cái đêm quả quạng, bao nhiêu đồ nghề ảo thuật bị thiêu rụi thì chợt có tin vui. Khi biết vợ mang bầu, cũng là lúc bị gãy tay, ông Hoàng quyết định giải nghệ ảo thuật. Ông muốn tập trung lo chữa cánh tay, rồi chăm sóc gia đình nhỏ bé của mình. Dĩnh Hy sinh ra khi cha không còn là ảo thuật gia nổi tiếng nữa. Tuy nhiên những khi rảnh rỗi hào hứng, Ông Hoàng cũng biểu diễn dài trò nho nhỏ cho cậu con trai xem chơi Chỉ có điều ông Hoàng chưa bao giờ biểu diễn trò ảo thuật chiếc chim bồ câu Cho một khán giả đặc biệt Đó là Dĩnh Hy Bởi lúc này cánh tay phải của ông tuy phục hồi Nhưng đơ cứng Không linh hoạt như xưa nữa Hơn nữa ông Hoàng cũng không muốn con theo nghề ảo thuật Cả hai trợ chồng đều mong muốn con học hành đàng hoàng Có công ăn việc làm ổn định Dĩnh Hy là cậu con ngoan Biết nghe lời cha mẹ Dĩnh Hy học giỏi, ý thức tự lập từ nhỏ, học xong cấp 3 thì thi vào đại học kinh tế. Dĩnh Hy rất được bạn bè yêu mến vì tính tình vui vẻ biết dài trò ảo thuật phục vụ mọi người những lúc tuyệt tùng, hội hè. Nhưng Dĩnh Hy chẳng bao giờ nghĩ mình trở thành ảo thuật gia. Cho đến khi ra trường, về làm việc trong công ty quảng cáo New Look, phụ trách mạng event đường phố, thì Dĩnh Hy nghĩ tại sao mình không dùng ảo thuật như một công cụ hỗ trợ ngành quảng cáo. Từ đó, Dĩnh Hy tìm hiểu và học thêm về ảo thuật. Nhưng Dĩnh Hy không đi theo con đường của cha, tức ảo thuật sân khấu, mà theo ảo thuật đường phố với đặc thù ít dụng cụ hỗ trợ, đòi hỏi nhanh tay lẻ mắt và có duyên ăn nói. Dĩnh Hy thích phong cách của Dynamo, một ảo thuật gia người Anh rất nổi tiếng với những màn ảo thuật đường phố. Với những mà ảo thuật của Dynamo thì khán giả không trầm trồ mà kinh ngạc với Dynamo. Người ta có thể bỏ qua chữ ảo thuật Để nói tới chữ ma thuật Về phía ông Hoàng Sau khi giải nghệ Ông hùng tiền với một người bạn Xây một tòa chung cư 4 tầng cho thuê Đây là tòa chung cư giá rẻ Dành cho người lao động nghèo Sinh viên tỉnh lẻ đến thành phố trọ học ban đầu việc kinh doanh của họ Rất thuận lợi Vì tòa chung cư nằm ở chỉ trí giáp tranh nội ngoài thành Nơi có nhiều cây bàn tỏa bống mát Nhưng một thời gian sau Không hiểu từ đâu bỗng rộ lên tinh đồn chung cư có ma. Có một con ma. À không, có một bốn ma cứ bay lơ lửng giữa các tầng nhà, nhìn trợn tóc gáy. Một hôm, một bà bán nước mía đã não phát pháo đầu tiên như vậy. Đêm qua tôi cũng thấy nó. À không, đúng hơn là nghe con ma nó hát trên ngọn cây bàn. Ban đầu tôi tưởng đứa nào trèo lên đó hát. Nhưng sau thì nghe giọng như một mụ mộ phù thủy già. Mụ già nào leo lên ngọn cây bàn được, nếu như không phải là mụ ma? Một anh sơ ôn đế chào. Ma hả? Có thật không? Tôi nghe nói khu đất này hồi xưa là một cái ao trao muốn đúng hơn là một cái đầm lầy. Chỗ này từng có mấy đứa nhỏ chết đuối, rồi có một cô gái thất tình nhảy xuống tự tử. Trẻ con như con gái trẻ mà chết thì linh lắm, có khi là ma thật chứ chẳng chơi đâu. Ông chủ quán cơm đã góp chuyện, chung cư có ma. Chuyện tưởng như đùa, nhưng tin đồn mỗi lúc một lăng nhanh. Một đêm có một nhóm sinh viên thức khuya học bài, đói bụng. Định xuống dưới mua bánh mì về gặm, thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Mở ra thấy trước cửa một bịch bánh mì chả lùa thơm phức đặt sẵn đó. Ai nấy đều kinh hồn. Có người dạng thử cầm lên xem xét, nhưng không dám ăn. Đây đích thì là trò đùa của mấy con ma. Một sinh viên run rảy. Tiếng đồn chung cư có ma cuối cùng đến tay ông Hoàng cùng ông bạn già Hai người quyết đến ngủ lại một đêm để xem sự tình thế nào Không thấy gì cả Nhưng lời đồn chung cư có ma vẫn tiếp tục phát tán Như ai đó cố tình theo dệt, truyền đi Một số người đã trả lại phòng, dọn đi Trước tình đó, ông bạn già bàn với ông Hoàng là nên mời thầy cúng Ông Hoàng không tán đồng câu chuyện này Ông không mê tín dị đoan, cũng không tin cho mấy thầy cúng Như ông bạn già giải thích là làm dạy chủ yếu Để trấn an mọi người Khi người ta tin vào tâm linh Thì phải giải quyết bằng tâm linh Họ đồng ý mời thầy cúng Nhưng thật tai hại Sự xuất hiện của thầy cúng Khiến tin đồn chung cư có ma càng có cơ sở Nhiều người mau chóng dọn đi khỏi chung cư Còn về phía ông thầy cúng Vì để được mời đến đây Nên nói như đinh đóng cột Là chung cư có rất nhiều ma Phải nhờ ông ra tay thì may ra Nhưng không đợi ông ra tay Mọi người lục tục dọn dần Dọn hết ra khỏi chung cư Chung cư ma Ôi chung cư ma Ôi thật bất ngờ Tụi mình tới chung cư ma chơi đi Một buổi sáng khi tụ tập bên nhau, thằng Tuấn Anh bỗng nảy ra cái ý đó. Không phải là ý kiến hay ho, nhưng khiến cả bọn kích thích, tò mò. Thằng mặt nạ Tuấn Em rụt rè hỏi. chung cư ma ở mua, có ma thiệt hả anh? chung cư ma này nổi tiếng lắm, ở Sài Gòn này nói ra ai cũng biết, chỉ có em không biết thôi. Thằng Tuấn Anh lên mặt. Thằng trà đá nhìn thằng Tuấn Em, hay nói đúng hơn là nhìn cái mặt nạ ló hai con mắt đen nhánh của Tuấn Em. Giọng trêu chọc. Ê, tới đó mấy con ma sẽ kêu mày làm bạn đó. Nói dứt câu biết mình lỡ lời. Thằng trà đá hơi hối hận nên giả lãng nói. Mà tao cũng nghe đồn vậy nhưng không biết có ma không nữa. Thằng Tuấn Anh khoanh tay dẻ trầm ngâm. Bà tao nói đó chỉ là chuyện tào lao, tin đồn nhảm. Một nhà báo đã tới đó ngủ một đêm cũng khẳng định là không hề có ma. Nhưng không hiểu sao tin đồn chung cư ma vẫn lan truyền, không ai dám ở hết. Tao nghĩ chắc có chuyện khuất tức gì đó. Khuất tức là răng anh? Thằng Tuấn Em hỏi. Ê, răng anh sao mà khuất tức? Thằng trà đá nhìn thằng Tuấn Em khó hiểu. Thằng Tuấn Anh cười. Nó nói kiểu quảng nôm đó mà. Răng anh tức là sao anh? Thằng trà đá gợt gù. Thằng Tuấn Anh quay sang thằng Tuấn Em giải thích. Khuất tức ở đây có nghĩa là có chuyện gì đó mờ ám ở phía sau mà mình không biết. Thằng Tuấn Anh khịch mũi trả lời. Thằng trà đá cũng khịch khịch mũi nói. Ê, bộ mày nghĩ mấy đứa tụi mình có thể khám phá ra chuyện gì khuất tất hay sao? Thì cứ tới đó coi thử. Hay là mày cũng bị yếu bì Thằng Tuấn Anh cà khịa. Bì vi? là cái gì? Mặc dù rất quen thuộc với kiểu nói tắt của thằng Tuấn Anh. Nhưng đôi khi thằng trà đá cũng không khỏi bị bất ngờ. Nghe thằng trà đá hỏi, thằng Tuấn Anh chỉ cười cười. Còn thằng mặt nạ thì lấm nhẫm giải mã. Chợt thằng trà đá kêu lên. Bi vi! Ê ý mày nói là tao yếu bóng día hả? Tuấn Anh cười. Ừ, thì tao chọc mày thôi. Quyết định vậy đi ha. Tối nay tụi mình sẽ đột nhập chung cư ma. Tối nay hả? Thằng trà đá hỏi lại. Tuấn Anh gật đầu. Ừ, tối nay. Đúng 7 giờ tụi mình sẽ lên chuyến xe buýt số 8. Nhớ là số 8. Khoảng 7 rưỡi tụi mình sẽ xuống bến Bình Triệu. Tao biết có một con đường luồn dưới gầm cầu đi dọc bờ sông. Tụi mình sẽ đi bộ theo đường đó khoảng 15 phút là có mặt ở chung cư ma. Mày có dễ bản đồ không? Thằng trà đá hỏi. Thằng Tuấn Anh đưa tay chỉ vào đầu. Có sẵn trong này rồi, mọi thứ tao sẽ lo. Chỉ cần mày có mặt ở trạm xe buýt đúng giờ thôi. Trà đá suy nghĩ dây lát rồi gật đầu. Được, tao sẽ tham gia Thằng Tuấn Anh nhìn thằng mặt nạ Tuấn Em căng giận Tối nay em đi với anh Nhưng đừng có mà nói là tới chung cư mai nghe chưa Chúng ta sẽ nói là đi nhà sách, em nhớ chưa Thằng Tuấn Em khẽ gực nhắc lại Đi nhà sách, em nhớ rồi Nhưng em muốn có một cái dàn ná Cái vàng ái dây thun đó hả Tuấn Anh hỏi lại Tuấn Em khẽ gực đầu Em cần cái ná thung chi vậy? Thằng Trà Đá hỏi Thằng Tuấn Em chưa kịp trả lời Thì thằng Tuấn Anh nhanh nhổ giải thích à, à, tao quên chưa nói cho mày biết Thằng Tuấn Em có tài bắn ná thung hay lắm Kêu là bách phát bách trúng Nó nhờ tao kiếm đồ làm dùm cái vàng ná Mà tao quên mất Tao biết có một chỗ bắn ná thung khỏi phải làm Thằng Trà Đá nói Vậy dẫn em đi mua đi anh Thằng Tuấn Em nói như reo Bây giờ luôn hả? Em, mày định dùng ná bắn chết con ai sao, thằng nhỏ? Trà đá cười gẹo thằng Tuấn em. Dạ không, nhưng có cái dạng ná em thấy yên tâm hơn. Tuấn em vừa gãy đầu vừa đáp. Thế là cả bọn kéo nhau đi mua dạng ná. Buổi tối khi thằng trà đá nói sẽ đi nhà sách, thì bé bông từ trong phòng đi ra, nhanh và nhẹ như một làn gió, nắm lấy khủyểu to anh hai, nói từng tiếng một. Em, đi... Với anh hai nha Trong khi thằng trà đá chưa kịp phản ứng gì Thì bà Trạng nói Dẫn em đi đi con Tội nghiệp con nhỏ Bữa nó có nói với má là muốn mua cuốn truyện tranh khủng long Mà má quên mất Thôi để má đưa tiền Con mua cho em ngang Thằng trà đá nhanh nhẫu Dạ vậy để con mua Nhưng đứa con bông ở nhà Dẫn nó đi rắc rối lắm Bông vẫn nắm khuyểu tay anh Mắt mỡ tròn xoe trong sáng Trà đá cảm thấy có lỗi với em Nhưng không thể nào làm khác được Bà Trạng lấy một tờ 20 đồng đưa cho thằng Trà Tiền đây Con nên dẫn em đi chơi vui Không sao đâu Em nó muốn đi là nó sẽ rất ngoan Sẽ nghe lời anh mà Nhưng... Thằng Trà đá gãy đầu Đúng lúc đó bé bông kéo thằng Trà đá xuống Ghé sát chợt tay thì thầm Bà Trạng đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì Chỉ thấy thằng trà đá khẽ gợt gợt rồi thẳng người lên nói Dạ thôi được, để con dẫn em đi Phải đưa bé bông đi cùng nếu như không muốn kế hoạch bị bại lộ Nhưng đi nhà sách thì không thể đi bộ Thằng trà đá lấy xe đạp chở bé bông đạp dèo tới nhà thằng Tuấn Anh Đúng lúc hai nem Tuấn Anh và mặt nạ trời khỏi nhà Thấy thằng trà đá chở bé bông tới nhà mình Thằng Tuấn Anh ngạc nhiên mở to mắt hình dấu hỏi Trà đá gãi tay Còn Bông nó đòi đi theo. Tao cũng không hiểu sao nó biết tối nay tụi mình sẽ đột nhập chung cư ma nữa. Mày không nói sao nó biết? Thằng Tuấn Anh nhăn mặt. Ê, tao thề là không hề hé răng nửa lời mà. Trà đá nhìn bé Bông rồi nói. Bé Bông biết anh hai của nó sẽ đến chung cư ma dù thằng Trà không hề hé răng nửa lời. Đó là một trong những khả năng kỳ lạ của em gái mà thằng Trà từng chứng kiến. Nó không thể giải thích Lúc này lại càng không có thời gian để bắt bé bông giải thích Lúc này bé bông đang nhìn thằng mặt nạ Thằng mặt nạ Tuấn Em cũng đang nhìn bé bông Cảm giác bối rối khiến nó cứ chuyền cái dàn ná dây thun từ tay này sang tay kia Đó là một cái dàn ná bằng gỗ rất đẹp Mà lúc sáng thằng trà đá dẫn đi mua ở khu chợ cầu băng kia Sau khi nhìn thằng Tuấn Em bằng ánh mắt như định dạng định chất Rồi thì rất nhẹ trà nhanh Như một làn gió, bé bông tiến tới nắm lấy tay người bạn mới quen. Thằng mặt nạ Tuấn Em vô cùng bất ngờ, nhưng chỉ để cho bé bông nắm tay. Thằng Tuấn Anh lấy cái điện thoại smartphone ra kiểm tra nguồn pin, xong đúc vào túi quần, với điệu bộ như một nhà thám hiểm. Nó lại bấm cái đồng hồ điện tử to rùng trên tay cho sáng lên, rồi nói nhanh. Thôi tụi mình đi đi, không trễ xe buýt bây giờ. Thằng Trà bỏ xe đạp ở nhà Tuấn Anh, rồi cả bọn kéo ra trạm xe buýt. Đúng lúc chiếc xe buýt số 8 vừa trở tới Trên xe buýt, bé bông ngồi cùng băng ghế với thằng mặt nạ Thằng mặt nạ đưa mắt nhìn ra cửa sổ Còn bé bông cứ nhìn vào cái mặt nạ Chốc chốc nó đưa bàn tay lên định rời vào cái mặt nạ Thì bị thằng Tuấn Em hớt xuống Nhưng bé bông không giận Nó khẽ mỉm cười, mắt tròn xoe Qua cầu Bình Triệu Chiếc xe buýt số 8 dừng trước một trạm săn dầu Trước sự ngạc nhiên của thằng trà đá Và thằng Tuấn Anh Bé bồng nắm tay Dẫn thằng mặt nạ đi xuống trước Làm như là con bé rất rành trạm xe buýt này Trong khi đây là lần đầu tiên nói đi Theo sự chỉ dẫn của thằng Tuấn Anh Mấy đứa trẻ dòng lại dưới gầm cầu Sau đó trèo qua một cái hàng rào Đã được ai đó kê một tảng đá to Cho dễ qua lại Nhảy qua hàng rào Bọn trẻ đi theo một con đường mòn hẹp Hai bên đường có những bụi cỏ lau xơ xác phất phơ. Thằng Tuấn Anh lục túi lấy chiếc đèn pin bấm lên. Ánh đèn sáng loáng loáng trên đường. Thằng mặt nạ có vẻ sợ, nó giật lên phía trước, kéo theo bé Bông. Rộp rào, rộp, rào. Ki bằng chân của bọn trẻ giẫm vào lớp lá vàng khô dày lạo xạo, rào rộp là họ đã tới khu vực được mệnh danh là chung cư ma. Thằng Tuấn Anh quơ đèn pin lên một cây bàn. Thấy rất nhiều con chim đang ngủ. Chợt chúng bừng dậy bay đi vì ánh sáng và tiếng động. Lá bàn rụng nhiều quá. Thằng trà đá lên tiếng. Chim cũng nhiều nữa. Thằng Tuấn Anh phụ họa. Em, em, em mắc đáy. Chợt thằng mặt nạ kêu lên, giọng rung rảy. Tuấn Anh rọi pin vào thằng mặt nạ. Cái thằng... Tao tưởng mày đòi bắn chim chứ, mất đáy mà cũng báo cáo, đáy đi. Nói xong, thằng Tuấn Anh tắt đèn pin, bóng tối bao trùm. Thằng trà đá lắng tai nghe, nhưng không thấy gì. Nó đằng hắn rượt lên tiếng. Ê Tuấn em, mày tè xong chưa? Không nghe tiếng trả lời, thằng Tuấn Anh bật đèn pin lên rọi về phía thằng Tuấn em. Sau đó cả thằng Tuấn Anh cùng thằng trà đá bật cười ha hả. Vì thế cái quần sọt của Tuấn em ướt nhẹp một vùng bên trái. Ê, hẹn chi tao lắng tay mà không nghe tiếng nước tiểu rớt trên lá bàn khô. Thằng trẻ đá vừa khục khặt ho vừa nói. Trong khi thằng Tuấn em lúng túng như gã mắt tóc, Thì thằng Tuấn Anh xăm xăm đi tới. Cả bọn theo sau. Lối chính và chung cư đã bị bịt kính. Phía sau. Tuấn Anh ra lệnh. Cả bọn dòng ra phía sau. Cánh cửa sắt tuần trệt. Lối vào khu giữ xe nằm khoảng giữa chung cư khép hờ Làm như có ai đó chờ vào đây Trà đá đi tới đẩy nhẹ cánh cửa Lúc này nó là đứa tỏ ra nhanh nhẹn và bảo dạng hơn tất cả Nhưng thoáng nhìn bé bông Thằng trà đá thấy con bé tỉnh như không Thậm chí còn hứng hở Thằng trà đá đi trước Tiếp theo là bé bông và thằng mặt nạ Thằng Tuấn Anh rọi đèn pin đi sau cùng Lúc này cả bọn đó lọt vào chung cư Nóng và ngột ngạt Không một gợn gió Cả bọn đứng im gần như nín thở Lên lầu một đi Thằng Tuấn Anh chợt lên tiếng Thám hiểm lầu 1 rồi trở về Đó cũng là toàn bộ kế hoạch của nó Thôi Tao đi về đây Thằng trà đá bỗng nói Cả bọn vô cùng bất ngờ Nhưng đúng lúc đó Thì thằng trà đá bước lại chỗ cầu thang Đi thẳng lên lầu một Cái thằng Tuấn Anh kẻ lắc đầu Lúc này chỉ có nó là hiểu thằng trà đá Giải mã cửa nói ngược đã thành thói quen của thằng bạn mất dịch Hành lang đầy bụi bậm cho hôi hám Hình như là mùi phân chuột hoặc phân chơi Hầu hết căn phòng được đóng cửa, khóa ngoài Nhưng có những cánh cửa sổ bị hỏng, mở toan Những thanh sắt gắn khung cửa đã được bẻ công hoặc trút đi Tuấn Anh rọi đèn pin vào một căn phòng Một con mèo đen dục ào trong ngoài cửa sổ phía bên kia. Cảm giác như nó lao luôn ra cả ngoài không gian. Bé bông đưa một cánh tay ra, nhắm mắt lại, như bắt con mèo trong tưởng tượng. Cả bọn đi tiếp. Về nhà đi mấy anh. Em, em. Chợt thằng mặt nạ lên tiếng giọng rung rảy. Chúng ta đi tới cuối hành lang rồi quay trở lại. Về nhà, nhất trí dậy đi. tôi Anh nói. Àm, có cái này nữa, xíu quên. Thằng Tuấn Anh lại lên tiếng, vừa nói vừa đưa tay cho túi áo, xong xòe bằng tay ra. Trên tay nó là bốn thanh sinh gơm xanh. Mỗi đứa lấy một thanh, bốc bao trượt bỏ vào miệng nhai. Mùi vị bạc hà thơm dễ chịu. Thằng Tuấn Anh tỏ ra khá chu đáo. Nó xứng đáng là một leader, nhóm trưởng. Đi thôi! Tuấn Anh nói như ra lệnh. Bọn họ đi tới cuối hành lang, không có gì bất thường, Không có một con ma nào nhảy ra hù dọa hết. Bọn họ quay trở lại. Thế nhưng khi vừa qua căn phòng có cánh cửa sổ mở toan lúc nãy, bỗng thấy có một cái bóng từ cửa sổ lao ra ngoài. Tình! Tất cả quay lại rồi cùng thét lớn. Một bóng ma áo trắng đang quơ hai cánh tay lên, vớt vơ. Ma! Ma! Cả bọn trú lên, chạy thục mạng. <cười> Chạy đầu tiên, đương nhiên là thằng Tuấn Em, vẫn không buông khỏi cánh tay bé bông. Hai lúc này bằng tay Tuấn Em như đã dán keo vào cánh tay bé bông, lùi con bé chạy ào ào Thằng trà đá chạy theo sau. Nó sợ ma một phần, nhưng sợ hơn là thấy thằng Tuấn Em lôi bé bông đi nhanh quá, cứ như là một cơn lốc Tuấn Anh chạy phía sau cùng. Lúc này không hiểu sao cái nệm pin tắt ngóm, trong tay nó là một cục sắt lạnh ngắt. Đúng là quỷ tha ma bắt. Thằng Tuấn Anh nghĩ thầm trong bụng. Cái bóng mà áo trắng dẫn lướt tới từ phía sau. Cả bọn lao xuống cầu thang. Ê, cẩn thận kìa! Thằng trà đá định nhất, nhưng nó không thể cất lên lời. Dì hơi thở dồn dập, dì trong miệng còn đang có thanh sinh cơm. Đúng lúc đó, nghe một tiếng xòa dưới chân cầu thang. Thằng Tuấn Em vừa té ngã, trượt dài xuống mặt sàn. Hình như nó lôi bé bông té ngã theo, nằm đè lên trên. Tình thế đó buộc trà đá cho Tuấn Anh phải dừng lại, không thể phóng luôn ra ngoài như lập trình trong đầu. thành trà đá phun miếng sinh gồm cây dèo ra khỏi miệng. Ê Tuấn Anh, mày đâu rồi? Rọi đèn pin đi chứ. Tuấn Anh lại bật công tắc đèn pin như nó dần tắt ngóng. Nó, nó hết pin rồi. Tuấn Anh trung rảy. Ê Tuấn Em, mày có sao không? Bông ơi, bông ơi! Trà đá cất tiếng rất to. Không có tiếng trả lời Cả thằng Tuấn Em và con bé bông Làm như hai đứa nó đã ngủ Tuấn Anh ngoái nhìn về phía cầu thang Tay nắm chặt đèn pin như phòng thủ Trà đá nắm tay Cái Tuấn Em và bé bông đứng dậy Như nó thấy người thằng Tuấn Em như mềm ọt Sắp ngã xuống Đúng lúc đó chỗ cầu thang Bóng áo trắng xuất hiện Má Thằng Tuấn Anh định kêu lên Nhưng quai hàm bóng cứng lại Bàn tay cầm đèn pin của nó đầm đìa mồ hôi, chợt cái đèn pin sáng lên rọi ngay với chân nó. Thằng Tuấn Anh quảng hồn dội tắt đi, nhưng không được, đèn pin dẫn sáng, cuộn sáng rọi thắng lên trần nhà. Lúc này con ma bỗng thở phì một cái. Anh không phải là ma đâu, mấy đứa đừng sợ. Bóng ma lên tiếng, thằng trả đá bỗng bực nhảy tới chỗ thằng Tuấn Anh, nơi giật lấy cái đèn pin rọi thẳng về phía bóng ma. Thằng trà đá thấy bóng ma đưa cánh tay lên che mặt Nó thở vào một cái Không phải ma Mà là một anh trông khá đẹp trai Quần jean xanh Áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần Anh là ai? Trà đá hỏi giọng vẫn chưa hết trung Mấy đứa là ai? Sao vô đây làm gì? Anh chàng đẹp trai không trả lời mà hỏi lại Lúc này thằng Tuấn Em đang ngồi giữa dầu tường Bé bông ngồi cạnh nó Lấy tay vuốt lên trên cái mặt nạ Như chỗ em Thằng Tuấn Anh đứng sát cho thằng trà đá Hai đứa nghe tiếng trống ngực của nhau Đăng nện thịt Thịt Làm như trái tim đang đặt ra ngoài phía lồng ngực Và lồng ngực thì như một miếng da trống căng cứng Thịt Thịt Anh chàng đẹp trai tiếng lại gần bọn trẻ Tuấn Anh cùng trà đá liền lui ra Giữ khoảng cách, thủ thế, đề phòng Anh là Dĩnh Hy Khu chung cư này Là của nhà anh, thỉnh thoảng anh đến thăm nó thôi Anh chàng đẹp trai tên Vĩnh Hy lên tiếng Thật không? Tuấn Anh hỏi Anh chàng Vĩnh Hy khẽ gợt đầu Tụi em tới đây để coi có mai không? Trà đã nói như giải thích Mấy đứa cũng gan thiệt Vĩnh Hy nói Xong anh ta cười Mà anh cũng giống như mấy đứa Thỉnh thoảng anh cũng tới đây coi thử có ma thiệt không? Rồi anh có thấy lần nào chưa? Tuấn Anh hỏi Vĩnh Hy nhìn Tuấn Anh, nhìn Tuấn Em Nhìn bé bông, nhìn trà đá Lần lượt rồi nói Làm gì có mà thấy Nhưng chung cư này vẫn còn mang tiếng là chung cư ma Anh anh tìm cách giải lời nguyện cho nó đây Lại nhìn bọn trẻ lần lượt Xong dừng lại rất lâu ở mặt nạ Em định nhát ma anh hay sao? Thằng mặt nạ nín thinh Tuấn Anh giải thích Không phải đâu anh Nó là thằng Tuấn em Cái mặt của nó bị phỏng Nên phải đeo mặt nạ như vậy Vĩnh Hy khẽ gợt gợt đầu Như xác nhận điều đó Xong anh ta khoát tay Thôi mấy đứa về nhà đi Lần sau đừng đến đây nữa Nguy hiểm lắm Không sợ ma chết Nhưng sợ ma sống đó Tuấn anh nhìn Vĩnh Hy Với ánh mắt cảm tình Dạ nếu chung cư này Thật sự không có ma Thì mình phải minh quan cho nó chứ anh Nghe Tuấn Anh nói, Dĩnh Hy mỉm cười. Cảm ơn em, ý hay đó. Mà nè, tụi em ở đâu? Giới thiệu tên cho anh biết đi. Rất hương hạnh được làm quan. Tuấn Anh lần lượt giới thiệu từng người. Anh Dĩnh Hy có vẻ rất cảm tình với mặt nạ. Nhóm của tụi em hay quá. Nhất là cậu bé mặt nạ này. Giờ mới nhớ là nó đọc đâu đó trên mạng. Thế tụi em có thích ảo thuật hay không? Nghe Dĩnh Hy nói vậy. Cả bọn đều nhao nhao. Dạ, thích. Dạ, thích lắm luôn. Tu em rất thích Dynamo, đứa nào cũng biết dài trò ảo thuật. Em vừa tập thành công trò những xuyên muỗng." Tuấn Anh nói thêm, vỉnh hy bốn ngón tay. "Giạy hay quá. Thế này, chủ nhật tới chúng ta sẽ gặp nhau công viên 30 tháng 4, phía nhà thời Đức Bà nghe, cứ tới đó là tụi em sẽ gặp anh." Kỳ đặt lưng xuống giường, Ác hẳn mua bằng nhỏ đều nhớ tới cuộc phiêu lưu và chung cư ma vừa rồi. Một cuộc mạo hiểm nghẹt thở Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, thúi dị Riêng thằng mặt nạ thì vừa thú dị, vừa lo sợ Không phải sợ ma, mà sợ miếng sinh gom không biết giờ này đang phiêu lưu đoạn nào trong cái bao tử Trong lúc tháo chạy, vì quá quảng sợ nó đã nuốt miếng sinh gom vô bụng lúc nào không hay Giấc ngủ đến với từng đứa trẻ cho những giờ khác khác nhau Khác với người lớn, ngủ là để nghỉ ngơi, nạp năng lượng Do dậy ngủ phải đúng giờ chất, không thích cũng ngủ. với bọn trẻ, ngủ là để khi thức dậy sẽ thấy ước mơ hiện ra trong ngày mới. Còn về phía dĩnh hy, từ buổi tối hôm đó, anh rất mau mong đến sáng chủ nhật. Anh rất muốn gặp lại mấy đứa trẻ. Anh có cảm giác rằng đây là một nhóm thú vị. Anh rất ấn tượng với thằng bé mặt nạ. Anh rất muốn được nhìn gương mặt thật của nó. Anh mượn tượng sau gương mặt kia là một câu chuyện lạ lùng cảm động Từ lâu rồi Vĩnh Hy ấp ủ ước mơ thành lập một nhóm ảo thuật đường phố Đó phải là một nhóm thực sự gắn bó, ăn ý hòa điệu, thăng qua Là một nhóm đoàn kết nhưng mỗi người mỗi trẻ, mỗi cá tính tài năng Nhóm này sẽ không có ngôi sao nhưng mỗi người sẽ là một ngôi sao Đó là những ngôi sao sáng tự nhiên và hồn nhiên Vĩnh Hy có cảm giác rằng đây là một nhóm như vậy Lúc này Vĩnh Hy vẫn chưa biết bé Bông là một cô bé mắc bệnh tự kỷ. Còn đêm đó, bé Bông ngủ vào khi nào và mơ thấy điều gì thì không ai biết. Mọi người chỉ nhớ cử chỉ nói chút che cái mặt nạ của thằng Tuấn em, như là xoa dịu, dỗ chành một đứa bé. Lúc đó cái mặt nạ bằng giải, như có da, có thịt.